Trường 3513, tiểu sư đệ, ở sâu trong biển ý thức của Diệp Bắc Minh. Trăm vị sư phụ lần lượt xuất hiện, đánh với Diệp Bách Minh một trận. Cửu tiêu, đồ long, khi anh quát to một, tiếng, chuyển hóa lực lượng luân hồi để đánh tung long đế. Cuối cùng toàn bộ biển ý thức đã an tĩnh lại. Đột nhiên, một lực lượng hùng hậu ngưng tụ về phía cơ thể Diệp Bắc Minh. Chỉ trong chốc lát, tất cả thần thông và thiên phú của trăm vị sư, phụ đều dung nhập vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Đây là, cả người Diệp Bắc Minh run lên, ánh mắt trở nên cực kỳ thanh tĩnh. Giọng nói kích động của tháp càn khôn chấn Ngục vang lên, nhóc con, chúc mừng. Bây giờ cậu đã dung hợp, tất cả thiên phú của trăm vị sư phụ, mau hấp thu lực lượng luân hồi đi. Cuối cùng bản tháp cũng được chứng kiến thiên tài số một vạn cổ ra đời rồi. Bên trong đại điện, đây chính là tình hình của nhóc Diệp. Cậu ấy vẫn luôn hôn mê, vương thần cương lắc đầu. Nếu như Diệp Bắc Minh mở to mắt, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Hoa Linh Lung biết được nhà họ phó có thể sẽ đối phó với huyền Thiên Tông. Biết huyền Thiên Tông căn bản không có khả năng chống đỡ được lửa giận của nhà họ phó. Cho nên đã rứt khoát giải tán huyền thiên tông. Mấy người cùng nhau đi đến học viện viễn cổ. Tiểu sư đệ, cậu Diệp, cậu Diệp, mấy người đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh, gọi tên. Anh, Diệp Bắc Minh vẫn nhắm mắt như cũ, cứ như không nghe thấy được vậy. Lạc huynh Thành không nhịn được vươn tay ra chạm vào mặt Diệp Bắc Minh. Ẩm, một lực lượng cường đại đánh tới. Khiến Lạc Khuynh Thành phun một ngụm máu tươi bay ra ngoài. Trong đôi mắt đẹp của cô ấy toàn là vẻ kinh ngạc, tại sao có thể như vậy?